các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. nói gì đó, đối phương hiểu ý gật đầu, dắt hai người đến một căn phòng vắng vẻ. mấy người đàn ông mặc tây trang màu đen, tóc húi cua, giữ ở cửa, thận thái cảnh tịnh. chủ tại vũ nhìn một cái liền nhận ra bọn họ cùng nghề với mình. Trong phòng, chắc là có nhân vật quan trọng. một tùy tùng trong đó mở cửa thay hạ ân. anh không cần đi vào. cô quay đầu ra lệnh. anh làm bộ không nghe thấy. Nhanh chóng đi theo phía sau cô tiến vào trong phòng. Không phải tôi đã nói với anh là không cần theo vào hay sao? Cô cào mày trách cứ anh. Tôi phải xác nhận an toàn của cô, không có gì lo ngại. Anh lạnh nhạt đáp lại ánh mắt sắc bén, càn quét bốn phía. Không gian trong phòng rộng rãi, đặt một bộ bàn ghế salon hình chữ quỳnh đất giá, có một sân khấu cao, lóe ra ánh sáng đủ màu. Mười nam nữ trẻ tuổi, hoặc ngồi hoặc đứng, có người đang hát có người khiêu vũ, cũng có người uống rượu tán gẫu. Vanessa, nơi này. Một người đàn ông giờ tay gọi, anh ta cũng là người bắt mắt nhất trong đám người kia, quần áo thời trang, phong cách lang thang, lười biếng, ngồi ngay chính giữa ghế sofa. Thậm chí trừ tại vũ xét. Người này là từ Tuấn Kỳ, con trai của trưởng tổng thống hiện tại. Anh chuyển sang hạ âm. Người bạn cô biết, chính là anh ta. Đúng, có thể yên tâm chứ. Cô lườm anh một cái. Có nhiều người nhìn như vậy, Tuấn Kỳ sẽ không có khả năng xuống tay bất lợi với tôi chứ. Anh nhíu lông mày không nói. Cô đi về phía từ Tuấn Kỳ, anh cũng đi theo qua. Bóng hình xinh đẹp của cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh từ Tuấn Kỳ, đau nhói mắt anh. Vị này là ai? Từ Tuấn Kỳ phát hiện sự hiện hữu của anh, tò mò liếc tới một cái. Bạn của em à? Không phải, cô lạnh nhạt hưởng ứng là bảo vệ của tôi. Bảo vệ? Từ Tuấn Kỳ càng thêm cẩn thận quan sát anh, ánh mắt lóe lên một cái. Hình như tôi đã gặp anh ta ở đâu đó. Anh là... À đúng rồi, anh là bảo vệ của ba tôi, đúng không? Chu Tại Vũ nghiêm mặt, thu lại tất cả tâm tình ở đáy mắt. Bây giờ không phải nữa, cậu Từ. Tại sao? Không phải bị ba tôi đuổi chứ? Anh im lặng. Cho nên anh thật bị cha tôi đuổi việc. Từ Tuấn Kỳ mỉm cười. Nghe nói anh rất ưu tú đó. Sao lại bị như thế nhở Anh ấy không phải bị đuổi Chỉ là tạm thời đình chức mà thôi Hạ âm không nhịn được chen miệng Nửa năm sau còn có thể trở về nữa Đình chức phân sự Và bị khai trừ có khác gì khác biệt đâu Từ Tuấn Kỳ cười Nhưng cũng tốt đó Đi theo loại người như ba tôi sớm muộn cũng buồn chết coi như anh thông minh Dùng phương pháp này để thoát khỏi ông ấy Tôi cũng thật muốn thử một chút Có thể bảo vệ tổng thống Là vinh hạnh của tôi Chú Tại Vũ nghiêm chỉnh dương tiếng nói Là tôi phạm lỗi mới có thể bị phân xử Biết, nói giỡn mà thôi Từ Tuấn Kỳ lo đẩy vắt tay một cái Sao anh lại giống y trước kia thế Luôn đứng đắn như vậy hay sao Anh lắc đầu một cái Cười chuyển sang hạ âm Sao em lại mời một cây cọc cỗ như thế Tới làm bảo vệ Không cảm thấy không thú vị sao Hạ âm không trả lời quét ngang chú Tại Vũ một cái Cười như không cười Nhưng em yêu, em thật là có biện pháp. Từ Tuấn Kỳ đưa tay đùa bẫn sợi tóc của cô. Bảo vệ của Tổng thống mà em cũng có biện pháp lấy đến bên cạnh mình, rất sỏi. Chú Tại Vũ chết nhìn chằm chằm bàn tay cản rỡ của Từ Tuấn Kỳ. Hạ âm ngửa đầu nhìn anh, hai tay vẫn khoanh trước ngực. Trong này không có chuyện của anh, anh ra ngoài chờ tôi đi. Muốn anh bỏ mình cô ở lại đây sao, ở lại bên cạnh con sói Từ Tuấn Kỳ này? Chú tệ vũ âm thầm cắn chặt hàm răng, cổ họng khô khóc. Tôi mời anh làm bảo vệ, là tới giúp tôi, không phải là giám thị tôi. Cô lạnh lùng nói, bây giờ, mời đi ra ngoài, có được không? Anh nghe vậy, bỗng dưng hít sâu một cái, dứt khoát đẻ xuống đầy ngập nghi ngờ, bước nhanh rời đi. Sau khi anh đi, từ tuấn kỷ lập tức ân cần rót rượu thay hạ âm. Sao đột nhiên lại tới? Ngày hôm qua hẹn em, không phải em bảo là không thích trường hợp này sao? Có chút buồn bực cho nên mới tới Tâm tình không tốt à Là ai dám can đảm treo chọc Ma nữ phi của chúng ta mất hứng thế Uống một ly nào Hạ âm nhận lấy ly rượu Không chậm trễ uống vào Anh đợi cô 3 giờ Khá dài 3 giờ như đứng trên đống lửa Như ngồi trên đống than Trong lòng phập phòng Không có một khắc bình tĩnh Thì ra chờ đợi gian nan như thế Anh không phải chưa từng chờ Mỗi lần làm nhiệm vụ anh vẫn hay đợi nhân vật quan trọng, bất luận là trường hợp công khai hay hẹn nhau lén lút, thường đều phải chờ thật lâu. nhưng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện